Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thông ngồi yên tại chỗ, xoay người nhìn theo cha, nhưng không nói gì nữa. Cha Hảo bước hẳn ra thềm, chắp tay sau lưng, đầu cúi đi tới, đi lui. Căn phòng im lặng một lúc khá lâu, Thông mới nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại bên cạnh cha và bồi ngồi nói Thưa cha, con vì danh dự của giáo hội và của cha, con mới trình với cha những gì con nghe được. Cha hảo dơ tay ngăn lời thông rồi nghiêm trang bảo: Tôi cảm ơn thầy đã cho tôi biết. Xưa kia các thánh tông đồ đi rao giảng nước Chúa đã từng bị bắt bớ, bách hại và chịu nhiều nỗi oan khiên. Tôi không dám ví mình với các bậc thánh nhân ấy, nhưng hôm nay nếu Chúa bắt tôi phải chịu tiếng oan để các giáo hữu ngờ vực thì tôi xin vâng theo thánh ý Chúa, dự phần đau khổ với các thánh tông đồ ngày trước. Giọng cha nghẹn ngào như sắp khóc Làm Thông cực kỳ ái náy Ái náy nhưng anh thấy vui hẳn trong lòng Bởi cha Hảo vừa minh xác với anh Đó là chuyện không có thật Nghĩa là cha vẫn xứng đáng Là người để anh kính trọng Nhưng lạ quá Bà Quản Vọng đã nhấn mạnh với Thông rằng Chính ông Quỳnh, bố của Phương xác nhận con gái mình Tẳng tiểu với cha Hảo Vậy thì ai đúng ai sai Ai nói thật ai nói dối Thông rè dặt hỏi lại Thưa cha, như vậy là người ta chỉ đồn nhảm về cha. Cha Hảo gật đầu. Trước mặt chúa, tôi nói với thầy câu này. Bao lâu thầy còn gọi tôi là cha, thì tôi vẫn còn là tông đồ của chúa, giữ mình trong sạch, để không hổ thẹn với lương tâm một linh mục, và không hổ thẹn với giáo dân, với thầy. Thông cảm động chớp mắt muốn khóc, bình thường gặp những linh mục khác mà bị cật vấn như cha Hảo, thì dù những linh mục đó có lỗi thật, họ cũng sẽ mắng ầm lên đuổi Thông ra khỏi phòng vì cho đó là phạm thượng. Thông chấp hai tay, run run nói, Con đội ơn cha, xin Chúa gìn giữ cha. Anh vừa dứt lời, thì có tiếng bỏ giả ngoài hè, mời cha Hảo sang ăn cơm. Cha bảo Thông, thôi thầy về nhé, tôi sang ăn cơm kiểu cha sứ đợi. Có cần gì thì tôi sẽ gọi thầy, hay là sáng mai lễ xong, thầy vào cho tôi gặp một lát. Thông chào cha rồi bước ra cửa, mang theo tâm trạng vừa vui vừa buồn. Cha Hảo theo sau thông, khép cửa lạc, rồi rẽ sang phía phòng ăn tập thể. Gặp cha hảo xong, thông không về nhà, cũng không vào nhà thờ. Nói chuyện với cha chỉ có mấy phút, nhưng anh thấy mình giải tỏa được nỗi u quất lớn đè nặng trong đầu đã cả tuần lễ. Anh tin lời cha. Anh tin cha bị hàm oan trong vụ rắc rối tình cảm này, và anh có bồn phận phải giải độc cho cha, mặc dầu đã hơi muộn bởi tin đồn lan rộng quá với những theo diệt anh không ngờ được. Giúp cha vừa là vì tôn vinh lẽ phải, Vừa là vì trả ơn cha đã giúp Thông lúc trước khi anh gắn bó với Quyên. Duy có một điều anh còn vướng mắc là lời xác nhận của ông Quỳnh. Cứ theo lời bà quản vọng. Thì ông Quỳnh quả quyết rằng con gái ông có dàn dứa với cha Hảo. Mấu chốt phức tạp nằm ở điểm đó. Bố nào mà lại khai tội cho con bao giờ? Cái khó khăn của Thông chỉ nằm ở chỗ đó. Bênh cha Hảo làm sao được? Khi chính gia đình của Phương xác nhận. Đó là lý do anh chạy thẳng lại nhà Phương để gặp cả hai bố con. Đến nơi từ ngoài sân, Thông đã nghe tiếng khóc thút trong nhà đưa ra. Anh tần ngần đứng trên thềm nép vào bức vách, tự hỏi không biết có nên vào gặp bố mẹ Phương trong hoàn cảnh bối rối này hay không. Mà không phải chỉ có tiếng khóc của Phương, anh nghe kỹ thì thấy cả bà mẹ nữa, hai mẹ con cùng nức nở nghẹn ngào. Còn đang lưỡng lự thì bên trong có tiếng nói con gái quen quen cất lên, "Thôi cháu về đây." Chú với cô đừng cho mẹ cháu biết là cháu đến đây nhé Mẹ cháu mà biết mẹ cháu đánh cháu chết đó. Thông nhận ra giọng cái đào Cô con gái út bạc quản vọng Anh vội gión rén đi nhanh ra đường Đứng sát vào hàng rào sắn ôm tồm Một phút sau thoáng thấy bóc đào từ trong sân đi ra Thông vội chạy lùi khoảng chục mét Rồi mới lưỡng thưởng đi tới để đào khỏi biết rằng Anh đã có mặt ở đây từ lúc nãy Đào nhìn thông giật mình kêu lên ứ thầy Thầy đến thăm ông bà Quỳnh thế hả thầy Ông bà có nhà đó, em vừa nói chuyện với ông bà ấy với cái phương xong đó. Mặt đào hớn hở vì chả mấy khi được gặp riêng thông. Bốn Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net